cựu chiến binh ông là một trong số những người may mắn sống sót trở về nhưng đổi lại ông bị mất cánh tay phải từ ngày mất cánh tay thuận ông chuyển sang làm quen với cánh tay trái ba nói cánh tay trái của ông rất khỏe thậm chí còn khỏe hơn cánh tay phải bằng chứng là ông có thể cuốc đất chỉ với một tay và nhát nào cũng ăn sâu vào lòng đất nhưng ông lại có thói quen hay suy tư khi vừa uống trà Vừa nhìn ra bảnh giường lúc về chiều Điều đó làm tôi liên tưởng đến việc Ông đang tưởng nhớ về một thứ gì đó Một lần tôi đến bạo hỏi ông Ông đang nghĩ gì thế Ông trả lời Ông không nghĩ gì cả Cháu biết rồi Ông đang nhớ về cánh tay Ai chà làm sao cháu biết Cháu biết chứ Khi mất đi, một cái gì đó người ta thường nhớ đến nó. Thế cháu đang nhớ về điều gì nào? Cháu nhớ con sáo thằng tí đã làm nó bay đi mất, nhưng cháu đã tha thứ cho nó. Ừ, người ta phải học cách tha thứ cho nhau. Ông có tha thứ cho người đó không? Người nào nhỉ? Người làm mất cánh tay của ông đó. À, có chứ, dĩ nhiên rồi. Chiến tranh là điều không ai muốn cả. Sau này mọi người đều hiểu, chiến tranh là điều vô nghĩa. Và người ta tìm cách hàng gắn nó bằng cách tha thứ cho nhau. Nhưng lúc đó chắc ông đã đau lắm. Ừ, ông rất đau. Nhiều người thậm chí đã chết. Nhưng ông vẫn may mắn sống sót. Ông nghĩ điều đó là sự kỳ diệu. Vậy ông có muốn thăm cánh tay của mình không ạ Có chứ... Nhưng đó là một nơi rất xa, xa lắm Phải đi xe mất mấy chục tiếng Với lại ông đã già Không thể đi đến đó một mình Mà Tuân Tức ba của tôi Thì quá bận Ông lại không muốn Nó bận tâm về chuyện này Ông đừng có lo Sau này cháu lớn sẽ dẫn ông tới đó Vậy à Thế thì ông sẽ đợi Mỗi cuối tuần Ông thường dành thời gian để chơi đánh cờ Thằng Bi nói đó là cờ tướng Sao mày biết? Tôi hỏi Tôi không rành về các loại cờ Nhưng thằng Bi có vẻ rất am hiểu Nó nói trên cờ có những chữ tàu Thì gọi là cờ tướng Cờ vua thì là những quân đen trắng Cờ cá ngựa thì là hình thù con ngựa Tôi phục nó sát đất người già thường giết thời gian bằng cách đánh cờ nó nói đôi khi họ sẽ kể lại những câu chuyện của thời chiến trẻ con cỡ tụi tôi chưa hiểu nhiều nhưng mỗi câu chuyện mà họ kể đều nghe rất khúc những lúc đó tôi và thằng bi đều ngồi chăm chú lắng nghe đa số những người ông ở xóm chài này đều là cựu chiến binh tôi có thể thấy Sự tự hào ánh lên từ những đôi mắt nhăn nheo của họ Pha lẫn với nó là sự ám ảnh Ba tôi kể nhiều lần Ông đã gào thét trong mơ Những lúc đó ba bình tĩnh ngồi cạnh giường khẽ lay động Ông tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi Thậm chí không chưa kịp định hình rằng Mình chỉ vừa trong cơn mơ ngủ Ba nói đó là những ký ức kinh hoàng Và người ta khó có thể nào quên được Mẹ thì lại chuyển hướng sang thức ăn Rằng vào thời đó Người ta ăn bo bo thay cơm Hoặc độn sắn, độn khoai cho qua bữa Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện đó Mỗi khi tôi bỏ cơm Và bắt tôi phải ăn cho bằng hết Tôi nghe tụi thằng tí bảo Mẹ tụi nó cũng nói y chang như vậy Và tôi lại có niềm tin rằng Các bà mẹ sớm chài được trải nghiệm giống hệt nhau Bạn có để ý là khi chúng ta còn nhỏ, người lớn thường hay so sánh giữa cuộc sống của họ và cuộc sống của chúng ta không? Đó không chỉ đơn giản là lời nhắc nhở ân cần mà những người đi trước đã từng trải mà còn là một bài học về giá trị. Như việc tôi thường hay ăn cơm bỏ mứa, dĩ nhiên là chẳng có bậc phụ huynh nào mong muốn rồi. Nhưng người ta chỉ thực sự hiểu rõ giá trị của thức ăn, Khi chúng ta rất đói mà chẳng có cái gì bỏ vào bụng. Và với một đứa trẻ, dĩ nhiên chẳng thể nào bỏ đói chúng, thay vào đó sẽ là những câu chuyện được kể ở thì quá khứ. Cái sự quẩn mắng đáng yêu đó của người lớn chính là một thông điệp sống đầy ý nghĩa mà mọi đứa trẻ đều tin răm rắp. Một lúc nào đó, bạn sẽ tự nghĩ tại sao những đứa trẻ lại thích nghe những câu chuyện thú vị Rồi bạn sẽ trầm tư và chậm chậm nói bởi ở đó có những bài học và quá khứ chính là những người thầy. Trẻ con ghét nhất là những ngày bị cướp điện, cảm giác ở trong nhà rất là tù túng và nóng bức. Vậy nên đủ trẻ bắt đầu tản ra khắp xóm và tìm lấy một trò chơi gì đó để giết thời gian. Nhưng chơi mãi, những trò chơi quen thuộc thì cũng chán. Thành ra, thằng Bi Mập đề nghị đi vào rừng chơi. Tôi và mấy đứa ở trong xóm chưa vào rừng bao giờ. Nên lời đề nghị của thằng Bi Mập nghe cứ như là một chiếc bánh mật ong đông đưa trước miệng, đứa nào đứa nấy gật đầu răm rắp. Đó là khu rừng phía sau núi. Tụi tôi phải chở nhau đi bằng xe đạp vì đường khá xa. Có tất thảy là năm đứa, gồm tôi, thằng Tí, thằng Bi, con Hương, con Dân và thằng Chương. Tụi tôi dẫn xe đạp ở một bãi cỏ quan. cỏ ở đây mọc rất tươi tốt và ngang đến đầu gối. Thằng Tí đã thưởng ngã mình xuống đó và hoàn toàn thỏa mãn dưới chiếc giường cỏ êm ái của nó. Thằng Tý nói to, Ê! Nằm ở trên cỏ thích lắm nha tụi bay Sau đó thì lần lượt từng đứa trong nhóm Đều nằm xuống cho cười thích thú Tụi tôi cùng ngước nhìn mây trời Trời hôm nay trông xanh hơn hẳn ngày thường Nhỏ dân bắt đầu chơi trò đoán hình dạng của mây Nó có thể liên tưởng đến những hình thù Mà tôi chẳng tài nào nghĩ đến Có lẽ ai cho tên nó có nghĩa là mây Nên nó đặc biệt yêu thích trò chơi đó Chứ bản thân tôi thì cảm thấy nó thật nhạt nhẽo và du dị làm sao. Sau khi nằm chán chê, cả bọn bắt đầu đi vào rừng. Rừng xanh đến ngỡ ngàng, có nhiều loài cây tôi chẳng hề biết tên. Không khí trong rừng rất dễ chịu. Con Hương nói là do có nhiều cây cối, chẳng bù với ở sớm chài quanh năm suốt tháng, nắng cháy cả người. Thành ra đứa nào đứa nấy đều đang nhẽm đi. Thằng Chương nói, nhưng bù lại, mày có thể bơi lội thỏa thích, nếu ở trong rừng mày sẽ không thể bơi được. Con Hương hết mũi, ai nói với mày là không bơi được, nhiều chỗ còn có suối và người ta có thể bơi lội thoải mái. Thằng Tí gật cù đồng tình, và tụi tôi thử tìm xem ở đây có con suối nào không, nhưng xung quanh chỉ toàn là cây dưới rừng. Không thấy một dấu hiệu nào là có nước len lỏi cả. Ở trong rừng có rất nhiều thứ hay ho. Con dân thì tìm thấy một đám nắm rừng đủ màu sắc nó reo lên. Ê! Nắm đẹp quá tụi bây ơi! Thằng tí vội ngắt lời. Này! Nhưng đó là nấm độc. Nếu ăn vào mày sẽ chết đó. Sao mày biết? Con dân ra vẽ không tin vào câu nói đó lắm. Đó là chú tao đã chỉ, nhiều người đã chết khi ăn phải nấm độc. Thằng tí giải thích. Con dân ra vẻ luyến tiếc lắm, nhưng nghe đến chết, mặt nó tái mét, thậm chí nó còn không dám đụng vào lũ nấm như lúc nãy nữa. Tụi tôi cứ miết đi vô rừng. Cả bọn đều à ồ vì lần đầu tiên cắm phá một chỗ mới, ngoại trừ thằng bi mập. Nó đã từng đến đây một vài lần rồi Khi đang đi được nửa chừng Thì thằng Bi chợt la lên Thằng Tí liền chạy tới hỏi Ủa mày sao vậy Bi Tao Tao tao mới bị cung gì nó cắn Nó đâu Thằng Tí nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Bi Đó là một con rắn màu nâu đất Đang lủi đi mất Tụi tôi đều hứa sức bàn hoàng Nhỏ dân gần như sắp khóc Thằng Tí hét lên Phải dạy báo cho người lớn biết. Nói rồi, nó cởi áo buộc chặt phần phía trên chỗ chân bị sắn cắn của thằng Bi. Chân nó có hai cái lỗ đen sông hút và đang chảy máu. Còn Hương méo máu. Mày có sao không hả Bi? Tao sợ lắm. Thằng Giang và thằng Chương. Hai đứa bay á, mau chạy về nhà kêu người lớn tới đây, mau lên đi. Thằng tí hét to. tụi tôi lần học tóc chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng nhìn lại phía sau thằng Tí đang cõng thằng bi trên tấm lưng trần của nó còn hai đứa con gái thì đang khóc sức mướt tôi và thằng chương đạp xe như bay về lại sớm chài vừa về đến nhà tôi đã bắt đầu méo máu. ba ơi chuyện gì dễ dàng sao lại khóc thằng bi thằng bi thằng bi sao bình tĩnh nói cho ba nghe nó bị rắn cắn rồi Thằng tí đang cõng nó ra khỏi rừng con sợ quá à tôi bắt đầu khóc to ba tôi đang giá lưới liền ngừng tay ngay lập tức ba lôi chiếc xe máy ra và đạp ga thật mạnh rồi ba kêu tôi dẫn ba tới đó nhanh lên nhanh lên ba nói gần như quát khi đến nơi tôi thấy tụi thằng tí đã đến chỗ cách nơi để xe đạp khoảng ba trăm mét tuổi nó có phần nào đó mừng rỡ khi nhìn thấy ba tôi Ngay lập tức, ba bế thằng Bi mập Trên cánh tay to khỏe của mình Để nó phía sau xe Rồi ba kêu tôi phải kẹp thằng Bi cho thật chắc Ba chạy thẳng tới bệnh viện gần đó Mấy đứa nhớ nói là Chú đã chở thằng Bi vô bệnh viện rồi nghe chưa Tuổi thằng Tí gật gật đầu Tôi chỉ nhìn thấy tụi nó nhỏ xíu Khi nhìn trên kính chiếu hậu Lúc ở sảnh chờ bệnh viện Ba mẹ thằng Bi đã tức tốc chạy tới Người nào cũng lo lắng vẻ mặt căng thẳng lắm Lúc đó tôi chẳng biết làm gì hết Tôi bắt đầu nhớ lại Những lúc đi chơi cùng thằng Bi Tự nhiên trong đầu nghĩ Đủ thứ kỷ niệm Mà hai đứa tôi từng có Rồi tôi cầu nguyện Bi ơi Mày đừng chết nha Đừng chết nha Bi ơi Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi Khi một người nào đó Sắp lì xa mình Mấy hôm sau thì tầng Bi được xuất viện. Nó nói bác sĩ đã lấy hết độc rắn ra khỏi người rồi Chỉ cần nghỉ ngơi nữa là khỏe hẳn Đây sẽ là một kỷ niệm nhớ đời Tụi tôi đã khóc than cả cổ Và buồn bã suốt mấy ngày sau đó Và tôi cũng biết Trong tận đáy lòng của mỗi đứa Đều cảm thấy rất quảng sợ Khi nghĩ đến một diễn cảnh rằng Thằng Bi sẽ xa tuổi tôi mãi mãi. Khi nghĩ lại điều đó, tôi cảm thấy rùng mình. Ba tôi nói, thằng Tí coi vậy mà giỏi, nếu nó không dùng áo buộc chỗ chân bị rắn cắn của thằng Bi thì không biết sao nữa. Tôi thầm cảm ơn thằng Tí lắm. Nhờ nó mà tôi vẫn còn giữ được một người bạn của mình. Nhưng rồi, cả đám tụi tôi bị cấm biệt đi vào rừng. hay đi đâu đó xa quá sớm chài, đứa nào cãi lời sẽ bị ăn đòn. Nhưng tôi nghĩ, không cần cái lệnh cấm đó thì cả đám đã sợ đến xanh mặt, chẳng đứa nào đủ can đảm để đi vào rừng thêm một lần nào nữa. Và cô rừng bắt đầu bị đẩy khỏi bộ não của tôi, giống như người ta dùng tẩy để xóa sạch một bức tranh vẽ bằng bút chì. cô quỳnh là giáo viên trẻ nhất của trường tôi cô có lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má trái lúc cười trông rất ngộ nghĩnh thằng tí nói trông nó giống như là một cái giếng thần khi nào cô cười thì cái giếng sẽ tự động xuất hiện cái cách nó mô tả giống như chuyện cổ tích cô quỳnh có vẻ thích thú với cách nói chuyện của nó lắm cô cười suốt và hai đứa tôi lại thấy cái giếng thần của cô xuất hiện Mẹ tôi rất thích cô, lúc nào cũng nói đi, nói lại cái câu là Chị mà có em trai, chị phải kêu cưới em cho bằng được đó. Và cô Quỳnh lại cười tươi nhất có thể. Một lần, cô gọi tôi lên trả bài, cô nhìn tôi từ đầu đến chân, nói Hình như em dạo này hơi khác thì phải. Sao khác hả cô? Tôi lại hỏi Có vẻ như em cao lên Tôi trả lời không do dự Đó là vì em hay đi bơi á À Ừ Nhà em ở xóm chài mà Tôi liền tiếp lời Dạ phải Chỉ những ai chăm chỉ bơi lội Thì mới cao lớn được Ba em nói bơi lội Giúp cho người ta khỏe mạnh Và càng lúc càng cao hơn Mẹ em do không chịu bơi Nên người lùng sủng mà ba cũng thường hay trêu mẹ như vậy. Cô Quỳnh cười hiếp hết cả mắt khi nghe tôi kể. Tôi hỏi, cô có hay đi bơi không? cô không. Giọng cô lý nhí, nếu mà cô chịu khó bơi, cô sẽ cao hơn bây giờ đó. nhưng cô không có thời gian. Không sao đâu, dù gì thì cô vẫn cao hơn em mà. Thì vài năm nữa em sẽ cao hơn cô thôi Cô chắc chắn đó Tôi chỉ cười cười khi nghe cô nói Cô Quỳnh mặc áo dài rất đẹp Mẹ nói cô mặc áo dài đẹp nhất trường Vì cô còn trẻ dáng cô không sồ ra như những người đã có tuổi Tôi rất hay ngắm nhìn cô mặc áo dài Tôi còn biết sở thích của cô khi mặc áo dài Đó là thứ hai, tư, sáu Thì cô mặc áo dài màu trắng Còn thứ ba, năm, bảy Thì cô chọn áo dài màu xanh Khi tôi nói cho cô Quỳnh nghe điều đó Cô ngạc nhiên lắm Vậy là em biết bí mật của cô rồi nha Không sao Em sẽ chẳng nói cho ai nghe hết Kể cả thằng tí Em hứa nha Nhưng em thích cô mặc áo dài trắng hơn Cô hỏi Tại sao Vì nó làm cô trẻ hẳn ra Khi cô bước đi Giống như là một bông hoa sứ Vậy cô có thích hoa sứ không? Có, cô thích lắm Nhà cô cũng trồng hoa sứ Cô cũng hay phơi quần áo ngoài đó Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tôi lại hay liên tưởng áo dài trắng của cô với hoa sứ Có lẽ mùi hoa sứ đã bám trên áo dài của cô tới lớp Còn với áo dài xanh tôi không có cảm giác này Chắc là vì không có qua sướng màu nào xanh cả. Mẹ tôi ít khi nào mặc áo dài, mẹ nói dáng mẹ không đẹp để mặc trang phục đó. Mẹ chỉ mặc khi có những dịp trọng đại, nhưng hầu như tôi chưa từng có ấn tượng nào về chiếc áo dài của mẹ. Trong tủ đồ của mẹ, những chiếc áo dài được treo ở góc trong cùng, Trong chúng thật buồn bã làm sao. Khi mặc áo dài Cô Quỳnh thường hay đi cùng đôi guốc gỗ và cái cặp đen nhỏ nhìn thước tha lắm. Mãi lâu sau đó, tôi không thấy cô mặc áo dài trắng nữa. Thay vào đó là một chiếc áo dài mới, màu hồng, đứng trước lớp giảng bài. Trong cô vẫn đẹp, nhưng tôi cứ nhớ mãi vì chiếc áo dài trắng của cô. Tôi mong chờ mãi rằng một ngày nào đó Cô sẽ mặc lại áo nó đến lớp. Nhưng cô vẫn chọn áo dài màu hồng cho thứ chẳng và áo dài màu xanh cho thứ lẻ. Rồi một ngày tôi đánh bạo hỏi cô, Cô ơi, sao cô không mặc áo dài màu trắng nữa? Vậy cô không còn thích màu của hoa sứ nữa sao? Cô cười cười nói, Không phải, chỉ vì nó đã quá cũ và đã ngã màu. Mặc dầu sẽ không đẹp nữa Cô đừng lo Dù thế nào thì em tin rằng cô vẫn đẹp Ba em nói Những món đồ cũ Đều gắn liền với những kỷ niệm Đó là lý do tại sao người ta Thường lính tiếc khi vứt chúng đi Nhưng mẹ em lại vẫn hay sử dụng luôn Mẹ nói thật khó Để tìm được một thứ khác Thay thế ạ Vậy ba em có phản đối không Ba bảo mẹ Cứ mua cái mới đi. Nhưng mẹ em không có chịu. Cuối cùng á ba đành nhượng bộ. Ba biết rõ tính mẹ mà. Khi nào á không sử dụng được nữa. Mẹ sẽ tự động mua cái mới. Vậy là ngày sau đó. Cô Quỳnh mặc áo dài trắng tới lớp. Dù không phải là ngày chẳng trong tuần. Dĩ nhiên tôi là người vui nhất. Tôi cười suốt từ lúc cô bước vào lớp. Lúc đó. lòng tôi nghĩ mãi đến hình ảnh qua xứ, không sao dứt ra được. Có lẽ cô cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt cô nhìn về phía mình và mỉm cười. Vậy nên đợi lúc cô rảnh, tôi nói với cô ngay. Áo dài của cô đẹp quá à. Cô cười tươi. Thật à? Cô cũng không nghĩ là chiếc áo dài trắng lại làm cô đẹp đến vậy? Nhưng chỉ vài tuần sau đó thì cô lại xuất hiện với chiếc áo dài màu hồng Cô buồn bã kể Chiếc áo dài màu trắng bị dướng vào căm xe Rách một đường dài Cô không thể mặc được nữa Tôi hiểu Không ai mặc áo dài rách để dạy học cả Tôi xoa dịu cô Em vẫn sẽ yêu quý chiếc áo dài màu hồng Nhưng em sẽ không còn liên tưởng đến qua sứ nữa đúng hôm nè dạ đúng rồi em sẽ lương tưởng đến cái khác cô tò mò hỏi em sẽ đương tưởng thứ gì dạ hoa sen rồi cô vẫn sẽ đẹp nhưng là một vẻ đẹp khác nhưng mà nếu cô không mặc áo dài nữa thì sao thì em vẫn yêu quý cô thôi khi yêu quý một ai đó người ta thường liên tưởng đến những điều đẹp đẽ từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất Tôi yêu những chiếc áo dài vì tôi yêu quý cô Quỳnh. Cô Quỳnh mặc lại chiếc áo dài trắng vì cô yêu mến tôi. Mỗi hành động nhỏ đều thể hiện được sự yêu quý bên trong họ. Mẹ nói sẽ tặng cô Quỳnh một chiếc áo dài trắng nhưng ngày sinh nhật cô. Khi tặng nó, mẹ sẽ ướp qua xứ trước rồi chiếc áo dài đó sẽ có mùi hương qua xứ thơm ngát. Nhưng sinh nhật cô thì còn xa lắm. Và tôi lúc nào cũng mong đợi ngày đó mau đến Nhà con gương còi chuẩn bị dọn sang nơi khác ở Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp nó vào mỗi sáng cùng đi đến trường nữa Không cùng nhau đi chơi chung nữa tôi thoáng buồn Còn cái nơi nó sắp chuyển tới, tôi không thể hình dung nổi. Chỉ biết đó là một tỉnh miền trung đầy nắng và gió, còn có cả biển. Thằng Tí nói, rồi mày á sẽ được bơi ở biển, thích ghê đi. Thằng Bi thì chim vào. Ừ, đúng đó. Tao chỉ được đi biển mỗi dịp hè, còn mày thì gần xịt luôn à. Nhưng con Hương Còi chẳng thiết tha mấy. Nó nói, nhưng mà tao thích ở đây hơn. Tôi hỏi, tại sao vậy? Không biết nữa, tao có cảm giác vậy thôi. Tụi thằng Tí, thằng Bi cho rằng nó nói xạo. Có đứa con nít nào mà không thích biển. Tôi cũng có chung suy nghĩ với tụi nó. Con Hương á chỉ đang giảm giờ thôi. chứ nếu nó dọn hẳn ra đó, ngày nào nó cũng đi tắm biển cho coi. Rồi nắng, gió và cát biển sẽ làm nó thích mê rồi quên luôn tuổi tôi. Nghĩ đến đó tôi buồn lắm. Tôi nói với ba, con gương sẽ không quay lại đi nữa đâu. Ba tôi từ tốn hỏi, sao vậy? Vì nó đã có biển rồi. Ba chỉ cười nói, không phải vậy đâu. tôi quen con hương từ lúc nhỏ xíu nhà nó cách nhà tôi chừng 200 trăm mét dù nhỏ con nhưng nó được cái gan dạ lắm nó nói nó chẳng sợ con gì hết nhưng có lần qua nhà tôi mặt nó thấy mét khi nhìn thấy con thằng lằng còn lại tôi thấy nó ngang ngửa với tụi con trai trong xóm chài cũng leo bần nhảy sông không kém cạnh ai nhưng ở biển thì không có cây bần để nhảy đâu con hương còi ủ rũ nói tôi ngẫm thấy lời nó nói cũng đúng nhưng nó có thể chơi các trò khác dành cho những đứa trẻ ở xứ biển như xây lầu đài cát nhặt vỏ sò vỏ ốc rồi tung tăng trước những đợt sóng biển xô bờ thú thật là khi nghĩ đến những thứ đó tôi có phần hơi ganh tị với con hương còi Từ ngày chuẩn bị dọn nhà, con Hương còi ít qua chơi với tụi tôi. Thằng Tí nói nó chán chơi với tụi tôi rồi. Tôi đồng tình với nó. Ừ, chắc vậy rồi đó. Tụi tôi cũng tìm cách tránh mặt nó. Thằng Bi là đứa tích cực nhất trong chuyện này. Hãy gặp con Hương ở đâu là nó chạy thục mạng dù rằng nó là đứa to xác nhất ở trong bọn. Con Hương Còi chính thức bị tụi tôi cô lập Dù rằng nó chẳng có lỗi chi hết Gần giờ con Hương Còi lên xe Mẹ nhất quyết phải kéo tôi đi đến nhà nó cho bằng được Mẹ nói Sẽ lâu lắm Hoặc chẳng bao giờ tôi còn gặp lại nó nữa Câu nói đó làm tôi có cảm giác sợ hãi Nó không còn làm việc nghỉ chơi nhau ở trong xóm nữa Vì dẫu sao Tôi cũng còn nhìn thấy con Hương còi. Sau đó tụi tôi sẽ làm lành, rồi lại chơi với nhau như lúc đầu. Còn bây giờ, con Hương sẽ theo chân ba mẹ nó, đi miết đến tận nơi xa lắc. Làm sao nó có thể quay lại đây để thăm tôi, thằng Tí hay thằng Bi? Tôi lật đật theo mẹ đến nhà con Hương. Nhà đã đông nghẹt, người người trong xóm kéo nhau đến chia tay. có cả những người trong hộp phụ nữ cũng đến tiễn. Con hương ngồi đã lạc lõng đến tội nghiệp. Tôi thấy mắt nó ương ướt. Khi nhìn thấy tôi, mắt nó sáng lên một ánh sáng yếu ớt. Tôi hỏi nó: mày còn quay lại đây không? Nó ly nhí Tao không có biết nữa. Tao buồn lắm. Ừ, tao sẽ nhớ mày lắm đó. Nói rồi tôi và con Hương khóc rú lên Lần đầu tiên tôi biết cảm giác của sự chia xa là như thế nào Khi con Hương bước ra cửa để lên xe Thằng tí thằng Bi cũng có mặt Chắc tụi nó cũng biết đây là lần cuối Tụi nó nhìn thấy con Hương nên chạy ù qua đây Cả bốn đứa tôi khóc quá trời Rồi xe lăn bánh Con Hương miếu máu cứ nhìn ra cửa kính Còn ba đứa tôi cứ chạy theo mãi chiếc xe chở con hương còi cho đến khi mất hút Tôi cứ nhớ con hương suốt những ngày sau đó. Có bữa tôi nằm mơ, thấy con hương còi lại về sớm. Rồi bốn đứa tôi lại tiếp tục khóc. Chắc tôi cũng sẽ khóc khi một ngày nào đó tôi gặp lại nó, không phải trong giấc mơ. Lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Lúc bước chân vào lớp, nó trông rụt rè lắm. Cô Quỳnh phải đồng viên mãi, nó mới đỡ hồi hộp. Nhưng trông cũng không cá hơn trước là bao nhiêu. Cô Quỳnh nói to trước cả lớp. Nè, các em, bạn tên là Bách. Sau này bạn sẽ học cùng chúng ta. Giờ các em lấy vở ra chuẩn bị học bài nhé." Giờ ra chơi, tụi tôi xúm lại quanh thằng Bách. Dù là con trai, nhưng nước da nó rất là trắng, trắng hơn cả con gái nữa. Ngoài ra, nó còn có một đôi tay vỡn ra, trông rất là mắc cười. Thằng ký nói, tai mày giống yêu tinh quá Bách ơi. Và thế là cả bọn cười phá lên, còn thằng Bách thì đỏ hết cả mặt. Mà tôi phải công nhận là thằng tí nó nói đúng Đôi tay của thằng Bách làm tụi tôi ấn tượng quá chừng à Nó vừa ngộ nghĩnh mà cũng có chút gì đó kỳ quái Tôi kể chuyện này cho ba nghe, ba lắc đầu Mỗi người có một đặc điểm ngoại hình khác nhau Tụi con không thể đem chuyện đó ra chọc quê bạn, nghe chưa? Tôi ẩm ừ cho qua chuyện Tôi nghĩ nếu ba mà thấy đôi tai của thằng Bách, ba sẽ phải há hốc mồm ra cho coi. Nên dù có nghe ba nhắc đi nhắc lại rằng không được chọc quê thằng Bách, nhưng tôi vẫn cứ thích gọi nó là đồ yêu tinh. Nhà thằng Bách nằm ở tuốt xóm trên. Nó không ở với ba mẹ, mà ở với bà ngoại. Có lần, nó dẫn tụi tôi qua nhà nó chơi. Nhà đó đầy truyện tranh, nhìn mê lắm. Tôi cầm một cuốn Doraemon lên đọc mê mẩn, đến khi trời tối mịt, tôi mới luyến tiếc thả những cuốn truyện lại, đi về nhà. Tôi ước, giá mà nhà mình nó cũng có nhiều truyện tranh như vậy, lúc đó tôi sẽ tha hồ đọc. Mẹ nói, đọc truyện tranh nhiều quá, không có tốt. Tôi cãi lại, Nhưng mà nó rất thú vị. Nếu đọc truyện tranh nhiều, con sẽ không còn thời gian để học bài. Nhưng tôi cứ hay lẻn qua nhà thằng Bách luôn. Tôi nói với nó, nếu mà mày cho tao đọc truyện, tao sẽ không gọi mày là yêu tinh nữa. Nó mừng lắm. Nó cho tôi nằm trong phòng của nó đọc thoải mái. Còn nó ra ngoài giống nằm học bài. Tôi thấy Sương điên lên được. Tôi cứ lén qua nhà nó đọc truyện đến khi tối mình Tôi còn rủ thằng Tí, thằng Bi qua đọc cùng. Tụi nó cũng chết mê, chết mệt giống tôi. Kết quả là học kỳ đó, điểm của tôi thấp lẹt tẹt. Cô Quỳnh phát sổ liên lạc đưa phụ huynh ký, tôi giấu nhẹm. Nhưng tôi có nhiệm vụ là phải trả lại sổ liên lạc, kèm chữ ký của phụ huynh. Thành ra tôi không giấu mãi được. Thằng Tí nói, Hay là mày ký đại vô đó đi, không ai biết đâu. Tôi thấy nó nói cũng có lý. Buổi tối hôm đó, tôi nhìn theo cái nét chữ của ba và tập ký. Cuối cùng, tôi ngoặt đại vào sổ liên lạc. Chữ ký của tôi méo mó đến tội nghiệp. Lúc nộp sổ liên lạc cho cô Quỳnh, tôi run lắm. Tay tôi cứ lập cập mãi. Nhưng cô không kiểm tra ngay lúc đó, tôi thở vào. Hôm sau, tôi bị mẹ cho một trận đòn ê mông và cấm không cho tôi qua nhà thằng Bách đọc truyện tranh nữa. Quá ra là chuyện tôi giả màu chữ ký bị cô Quỳnh phát hiện và báo lại cho mẹ tôi biết. Tôi giận lắm. Tôi có suy nghĩ là thằng Bách đã dụ dỗ tôi đọc truyện để tôi học yếu đi. Tôi nói với nó, nè, tao không thèm đọc truyện của mày nữa đâu. Mày là đồ yêu tinh, mày chỉ hại người khác thôi. Thằng Bách khóc quá chừng, nhưng tôi mặc kệ, đồ mít ướt, mới nói đã khóc rồi. Hôm sau, tôi không thấy thằng Bách đi đến lớp nữa. Hỏi mới biết nó không chịu đi học, bà ngoại động viên mãi, nó cũng không chịu rời khỏi phòng. Cô Quỳnh phải đích thân đến nhà thằng Bách. Hỏi ra mới biết, nó từng chuyển trường một lần vì ở trường, nó bị chọc quê suốt. Đơn giản là gì đôi tay vỡn ra hai bên kỳ lạ của nó. Nó nói với cô Quỳnh, Nó nhất quyết không đi học nữa. Cô Quỳnh nó chỉ ôm nó vào lòng dỗ dành. Cô nói nhỏ vào tay nó điều gì đó, Mà ngày hôm sau, Tụi tôi thấy lại thằng Bách ngồi ở trên lớp. Cô Quỳnh đứng trên bục giảng, Giọng nghiêm nghị. Các em nè, Khi các em chọc quê bạn, Điều đó có làm các em giỏi giang hơn không? Nếu vì lời chơi đùa đó mà bạn cảm thấy mặc cảm và tự ti, thì các em có thấy tự hào không? Cả lớp đến thinh, tôi cúi gầm mặt. Thằng Tí, thằng Bi cũng ngồi im tru. Tụi tôi vừa gây ra một lỗi lầm lớn. Tôi không nghĩ việc chọc quê thằng Bách lại khiến nó muốn bỏ học. Tôi ân hận lắm. Giờ ra chơi, tôi nói với nó Tao, tao xin lỗi mày nha Bách Thằng Bách cười hiền Không, không liên quan đến mày đâu Nếu mà tuổi tao á không gọi mày là đồ yêu tinh Mày đã không buồn rồi Thằng Bách nhìn tôi xúc động Tôi nghĩ là nó sốc khóc Nhưng rồi nó chỉ cười. cười Chị mày có muốn đọc tranh nữa không? Thằng Bách hỏi Ừ, tao sẽ đọc khi nào thực sự là rảnh. Lúc đó mày còn cho tao mượn hôn Tôi lý nhí. Thằng Bách khẽ gật đầu. Và tôi nghĩ đến lời nói của cô Quỳnh khi chọc quê thằng Bách là gì tôi đang canh tị với đống truyện tranh của nó. Còn việc tôi học xa súc là tôi cứ vùi đầu vào truyện tranh. Không phải lỗi của thằng Bách. Nhưng quan trọng hơn là Nếu thằng Bách nghỉ học Thì tôi sẽ mất đi một người bạn Điều đó làm tôi cảm thấy ái nấy Nó làm tôi nhớ lại Lúc con Hương còi Leo lên xe Rồi đi mất Tôi cứ chờ đợi con Hương quay lại Vào một ngày nào đó Nhưng nó đã không về nữa Tôi nhìn thằng Bách Nói Nè Chiều nay Mày, mày muốn đi hái xoài hôn Nhà thằng tía có mấy quả đăng chín á. Thằng Bách gật đầu lia lịa. Trong cái gật đầu đó, tôi có cảm giác là nó đã tha thứ cho tôi rồi. Điều đó làm tôi vui lắm. Nhà thằng Tí có một cây xoài rất to. Nó nói cây xoài trồng từ thời ba nó còn nhỏ xíu. Cây xoài cũng là nơi hai đứa tôi hay trèo lên đó, rồi nhìn về hướng bờ sông. Những buổi trưa, con sông dư dác một dải bạc lấp lánh rất đẹp. Thằng Tí hay tưởng tượng đó là những chiếc vẫy của nàng tiên cá. Nhưng tôi đã vội phản biện ngay. Hừm! Nàng tiên cá chỉ có ở biển nhà mày. Nó cãi lại. Biết đâu cũng có nàng tiên cá ở sông tại người ta chưa biết thôi. Tôi chịu thua vì tôi cũng chưa nhìn thấy nàng thiên cá nào ở sông cả. Có thể thằng Tí nói đúng hoặc cũng có thể là trí tưởng tượng của nó quá phong phú cũng nên. Nhưng thú thật là tôi cũng thích cách nó so sánh. mọi thứ bỗng nhiên trở nên thú vị hơn với một người hay có sự liên tưởng cô quỳnh nói những người như vậy thường sống rất tình cảm tôi nghĩ cô quỳnh nói đúng thằng tý luôn là đứa hiểu chuyện nhất ở trong tụi con nít sớm chài nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác mỗi lần cây xoài ra trái nó đều mang tặng hàng xóm một ít thành ra nó luôn được quý mến nhiều hơn bất cứ đứa nào trong xóm hôm nó măng xoài qua nhà tôi ba tôi khen nó quá trời ba vốn không thích ăn đồ chua nhưng vì nó ba ăn tôi liền nói ba có vẻ yêu quý nó quá à ba tủm tỉm cười. cười đó là tấm lòng của thằng Tí. người ta có thể bỏ qua những nguyên tắc của bản thân trước tấm lòng của người khác Còn nhớ năm ngoái, khi mùa xoài ra trái, thằng tí luôn là người đến lớp sớm nhất. Nó đặt nghi ngắn một trái xoài trên bàn giáo viên cùng với dòng chữ xấu tệ của nó, tặng người đến lớp sớm nhất. Việc nhận được trái xoài mỗi buổi sáng đến lớp đã làm cả lớp tôi nháo nhào lên. Ai cũng háo hức đến lớp sớm nhất để dành lấy trái xoài của kẻ lạ mặt. Chúng nó cứ bàn tán suốt về người để lại quả xoài trên bàn giáo viên và cũng không ít cái tên được đưa ra sau đó. Nhưng có vẻ hợp lý hơn hẳn chính là cô giáo Quỳnh. Còn gì có thể phủ nhận hơn khi chính cô giáo đặt trái xoài lên bàn của mình. Đó cũng là phần thưởng cho đứa học sinh nào đến lớp sớm nhất mà cô tự nghĩ ra chứ. Tuy nhiên, Để kiểm chứng sự thật đó, tôi và thằng Bi đã âm thầm theo dõi suốt nhiều ngày liền. Một hôm, hai đứa tôi đến lớp sớm nhất và núp ở dãy bàn cuối cùng. Và thật bất ngờ khi thấy thằng Tí lôi ra trong cặp một trái xoài to tướng ngon lành. Sau đó nó còn cẩn thận lấy một mảnh giấy và ghi dòng chữ ngoệt ngoạc của nó lên đó. Thằng Bi liền đứng phát dậy nó lớn. Thì ra là mày hả tí? Tôi cũng phụ quả theo. Tao cũng không ngờ luôn đó. Thằng tí nhăn răng ra cười. Từ chỗ cái răng súng của nó đã nhú ra một cái răng mới. Nhưng việc làm của nó được cô Quỳnh tuyên dương suốt. Cô nói đó là món quà ý nghĩa nhất trong suốt quá trình dạy học của cô. Khi hầu hết học sinh trong lớp đều đến trường sớm. Và phần thời gian còn lại... Chúng dành ra một ít để chuẩn bị bài vở trước khi bắt đầu học. Điều đó làm cô Quỳnh rất vui. Và tôi cảm thấy ghen tỳ với thằng Tí ghê gớm. Thằng Tí cũng là đứa hay rủ tôi leo lên cây xoài buổi tối và ngắm sao. Tôi hỏi nó, Sao phải leo lên đó? Ở dưới đất cũng thấy sao mà? Nó trả lời, Ở trên cây, mày sẽ có cảm giác gần những cái ngôi sao hơn. Tôi không chắc lắm những suy luận của nó có vẻ rất đúng Chúng tôi ngồi trên chảng ba Nhìn xuyên qua những kẻ lá Để ngắm nhìn bầu trời đêm Lúc này khi ở trên cây Tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng, Mắt đang hướng tìm những ngôi sao Còn chân thì đung đưa trong không khí Cảm tưởng như thể Mình đang trôi giữa bầu trời Có lẽ Đó là lý do tại sao Mà thằng Tí cho rằng ở trên cây thì gần với những ngôi sao hơn. Một lúc sau, thằng Tí quay sang nói với tôi. Tao đã chọn cho mày ngôi sao. Nó rất là đẹp. Tôi tò mò hỏi. Ở đâu? Mày có thấy ngôi sao tôi nhớ cái kia không? Tao đã đặt tên cho nó là Giang. Ừ, tao thấy rồi. Nó đẹp quá. Tôi hỏi. Vậy ngôi sao của mày ở đâu? Tí. Ừ, nhỉ? Tao quên chọn ngôi sao cho mình rồi. Tôi cười khanh khách. Ừ, để tao chọn cho mày nha. Mày có thích ngôi sao nhấp nháy liên tục kế bên ngôi sao của tao không? Ừ, ừ, ừ. Tao thấy rồi. Ừ, đó là ngôi sao của mày. Tao sẽ đặt tên là Tí. Thằng Tí vui lắm. Đêm hôm đó chúng tôi ngồi ngắm sao suốt. Thằng Tí nghĩ ra trò vừa nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra Rồi tìm ngôi sao của tôi và nó. Lần nào tôi cũng tìm thấy trước. Cuối cùng thằng tí đành chịu thua. Tôi nói với thằng tí. Ê mày có ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì? Mùi hoa quỳnh. Ở hướng nhà ông Sóc Cảnh. Thằng tí liền hít hà rồi nói. Đúng rồi. Là mùi hoa quỳnh đó. Hoa quỳnh nở về đêm mà. Ừ. Lúc tao sinh ra cũng vào ban đêm Nhưng mày không có mùi hoa quỳnh Đó là mùi trẻ sơ sinh Ừ, nhỉ Nhưng mẹ tao lại rất thích cái mùi đó Mẹ nói lúc tao còn bé xíu à Mẹ không sao á Dứt ra được Cứ hễ rảnh là mẹ lại lao tới hết thà Đó là vì mẹ mày yêu mày Giống như ông sâu cảnh Yêu hoa quỳnh Và trong chúng vậy Chúng tôi trèo xuống, lần theo mùi hương Hoa Quỳnh và đến nhà ông sau Cảnh. Hoa Quỳnh nở rất đẹp, đẹp lắm. Nhưng thật tiếc là không mấy người còn thức để ngắm chúng. Thằng Tí liền nói, tiếc quá hà, giá như thằng Bi có thể xem Hoa Quỳnh nở thì nó sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng mà nó lúc nào cũng ngủ sớm hết á, mày không thể lay nổi nó vậy đâu, tao dám cá đó. Uh -huh. Nhưng mà sao người lớn cũng ít ai ra ngắm qua vậy Vì họ phải ngủ để ngày mai họ làm việc Ba tao lúc nào á đặt lưng xuống đường ấy rất là to Mẹ tao nói đó là do ba tao đi làm rất là mệt uh -huh. Chỉ có trẻ con là không có đi làm thôi Và có thời gian để ngắm qua nữa uh -huh. chúng tôi tủm tiểm cười sau đó đứa nào về nhà đứa nấy sương bắt đầu văn lành khắp phía tôi cứ nhìn theo ngôi sao mà thằng tý đặt cho tôi và đi về nhà thằng tý đã rất kỳ công để chọn cho tôi ngôi sao sáng nhất và to nhất điều đó làm tôi rất vui tôi muốn các bạn biết rằng niềm vui của một đứa trẻ thực ra rất đơn giản mỗi niềm vui đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng dành. Như việc tôi biết thằng Tí đã ngồi trên cây xoài hàng giờ liền để chọn ra một ngôi sao và đặt tên tôi, đó là một món quà ý nghĩa từ sự chân thành của nó. Mà người ta thì chẳng thể nào cưỡng lại trước sự chân thành cả, đúng không? Nhà thờ được xây lâu lắm rồi. Đó là ông nội tôi bảo vậy. Thực ra thì không cần đến lời nói của ông nội. Chỉ nhìn vào bề ngoài của nó cũng đủ để khẳng định đó là một ngôi nhà thờ kiểu cổ. Một dạng kiến trúc châu Âu. Ba tôi nói, trẻ con xâm chài rất thích đến nhà thờ. Ở đó có khoảng sân rất rộng, tha hồ chạy nhảy và chơi đá bóng. Cả ba đứa tôi, thằng Tý, thằng Bi đều tranh thủ ghé nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều. Một số đứa trong xóm đã đến đó từ trước. Chúng tôi cũng chơi đá bóng cho đến 4 giờ rưỡi. Lúc này, các bà Ma Sơ đang chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu hành lễ lúc 5 giờ chiều. Nhà thờ cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ. Hầu hết các gia đình trong xóm tôi đều không theo đạo. Chỉ một số ít nhà có thói quen đi lễ vào mỗi chiều chủ nhật. Họ được gọi là những con chiên ngoan đạo. Tôi nói với thằng Bi. Tao chưa thấy con chiên bao giờ. Thằng Bi gật gù. Tao cũng vậy. Thằng Tí ram vẽ thông thái. Thì nó giống như là một con cừu. Tao đã nhìn thấy trên các bức tranh nó treo trên tường của nhà thờ. Mày đã lẻm vào đó để xem mà Tôi hỏi. Ừ. Thằng Tý đáp, mày gan thật đó, nếu người ta biết mày không có đạo, mày sẽ bị đá đít ra khỏi đó ngay. Thằng Bi hùng hồn nói, không đâu, các bà Ma Sơ rất là hiền, thậm chí tao còn được cho kẹo nữa. Thằng tí háo hức khoe, tôi và thằng Bi đều nể phục nó. Đối với hai đứa, đây là một nơi trang nghiêm. Chúng tôi chỉ dám lẻm vào nhà thờ chơi vào những lúc vắng, tuyệt nhiên không dám biến mảng vào bên trong nhà thờ hay bắt chuyện với các bà ma sơ. Tôi cảm tưởng đó là một thế giới khác hẳn với thế giới mà tôi đang sống. Các bà ma sơ thường trùm khăn trắng trên đầu và mặc một chiếc áo thụn dài đến chân. Đôi chân của các bà ma sơ đi rất nhanh nhưng lại rất ung dung và điềm đạm. Nó hoàn toàn không giống như việc tôi cuốn quýt chạy đến lớp khi gần trễ dần học. Điều đó làm tôi thấy kính trọng lắm. Nhưng không phải lúc nào các bà ma sơ cũng hiền như lời thằng tí nói. Mấy đứa con nít tới sớm tôi đều rất sợ khi nhìn thấy một bà ma sơ có vẻ mặt nghiêm nghị và chẳng bao giờ cười. Bà lúc nào cũng nhìn thẳng và đám nhóc tuổi tôi nhưng ngầm thông báo. Là đã đến giờ hành lễ, tụi tôi không được phép chơi trong khoảnh sân nhà thờ nữa. Tụi tôi biết rõ điều đó, nên nhanh chóng trở về nhà. Tụi tôi gọi là bà Ma Sơ Dữ. Cái tên đó nghe ấn tượng như vẻ mặt của bà quá chừng. Tôi hay lui tới nhà thờ những lúc rảnh để xem các bà Ma Sơ làm những gì. Thằng Bi nói tôi sẽ bị bắt. và giam lại đó suốt đời nếu tôi bị phát hiện nhưng mặc kệ lời thằng Bi tôi vẫn tò mò muốn biết thế giới của các bà các bà ở trong những gian nhà gỗ nhỏ lập bằng mái ngói xung quanh trồng rất nhiều hoa sứ trắng có lần tôi nghe cô Quỳnh kể hoa sứ tượng trưng cho sự thanh khiết tôi nghĩ đó là lý do tại sao nhà thờ trồng rất nhiều hoa sứ người ta thường lui tới nhà thờ Để gìn giữ sự tinh khiết trong tâm hồn mình Và các bà ma sơ đang làm nhiệm vụ cao cả đó Nhiều lúc tôi muốn nhờ thằng Tí Chỉ cho tôi cách làm quen với các bà ma sơ Nhưng tôi lại ấp úng Cuối cùng thì tôi không nói Mỗi buổi chiều Tôi lẻm vào văn nhà của các bà ma sơ Và nắp phía sau gốc cây sứ lớn Khu vườn khá rộng Nên chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi Tôi lặng lẽ quan sát Các bà ma sơ hay ngồi chơi đàn Và đọc kinh thánh trong văn phòng Cho đến giờ hành lễ Tôi thường trốn ra ngoài Trước khi các bà sửa soạn đến nhà thờ Các bà ma sơ chơi đàn rất hay Khi một bà chơi đàn Những bà còn lại ngồi hát Các bà cũng là người hát trong thánh lễ Ở bên ngoài nhà thờ Tôi nghe giọng các bà gian lên rất êm tai, Các bà hát về đức tin và tình yêu với Thiên Chúa. Và tôi biết các bà cũng mang trong lòng một đức tin mạnh mẽ như vậy. Bằng chứng là các bà không bỏ sót một buổi lễ nào dù đang ốm, đau hay là bệnh nặng. Điều đó làm tôi ngưỡng mộ hết sức. Trong khi tôi lúc nào cũng mong mắc bệnh để được nghỉ học. Có lần... Tôi nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây sứ Lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều Còn tôi thì nằm trong gian nhà gỗ nhỏ Của các bà Ma Sơ Các bà đã bế tôi nằm ở trên đi văng Và đắp chăn cho tôi Nhưng khi thức dậy Nhìn thấy các bà ngồi ngây ngắn và nghiêm nghị Trong văn phòng tôi bỗng dưng sợ hãi và bật khóc Bà Ma Sơ giữ tiếng lại gần tôi Tôi càng khóc to hơn Tôi nhớ lại lời thằng Bi nói. Rồi tôi sẽ bị bắt và giam lại đây đến suốt đời. Tôi không thể trở về nhà được nữa. Trong giờ phút đó, tôi đã rất tin vào câu nói của nó. Nhưng bà Mơ sư Dữ dường như biết được suy nghĩ đó. Bà cười trấn ngang. Lần đầu tiên tôi thấy bà Mơ Sơ Dữ cười. Có phải con theo dõi các bà không? Một bà khác hỏi. Con đã đắp sau gốc cây sứ nhiều lần rồi đúng không? Tôi gật đầu. Bà Ma Sư giữ từ tốn nói. Nếu thích, con có thể đến đây chơi với các bà. Tôi gật đầu lần nữa. Nhưng đã dội sụt sùi. Nhưng con không muốn bị bắt lại đây cả đời đâu. Không. Các bà không bắt giữ ai bao giờ. Con có muốn nghe hát không? Dạ có. Tôi ngồi chăm chú nghe các bà điểm nhạc và hát. Các bà cũng dạy tôi hát một bài ngắn. Tôi thuộc ngay lập tức. Tôi hòa giọng chung với các bà sau đó. Cảm giác của tôi rất sung sướng vì giọng hát của tôi được ngân lên chung với các bà ma sơ. Một bà còn khen tôi hát hay nữa. Trước khi tôi về, bà ma sơ giữ còn cho tôi một ít kẹo. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi kể cho thằng tí và thằng bi nghe việc tôi được khắc chung với các bà ma sư, tối nó ngưỡng mộ tôi lắm, đòi tôi dạy hát nhưng tôi phớt lờ luôn. Tôi nói bài hát đó chỉ được hát trong nhà thờ, không thể hát tùy tiện được. Từ đó, tôi hay lui tới vào đúng giờ các bà ma sư điểm nhạc và tập hát. Tôi có cảm giác sự hiện diện của tôi khiến các bà điểm nhạc và hát hay hơn. Bà Ma sĩ Dữ rất thương tôi Bà lúc nào cũng ân cần Và tôi biết đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị của bà là một tấm lòng hiền hậu Bà Ma sĩ Dữ đã già lắm rồi Bà vẫn hay đổ bệnh suốt Lần gần nhất tôi nói chuyện với bà là khi bà đang bệnh Tôi đứng bên giường bà nằm bà ho liên tục Bà bảo tôi hát cho bà nghe Tôi hát cho bà nghe bài hát mà bà đã dạy tôi. Đồng là đồng cỏ tươi. Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt, cỏ non xanh rì. Tôi nay còn thiếu thốn chi. Vui thay mà cũng phúc thay. Tôi thấy bà cũng làm nhầm hát theo. Nhưng giọng bà rất yếu. Bà chỉ hát thầm thôi. Không phát ra thành tiếng. Sau đó thì bà ngủ mê man Tôi lặng lẽ ra về để cho bà ngủ. Tôi không hề biết bà đã ngủ luôn sau đó và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khi biết tin, tôi khóc quá trời. Các bà ma sư khác di quanh tôi an ngủi suốt. Nhưng tôi cứ khóc mãi. Cuối cùng, ba tôi phải lên tận nhà thờ để dắt tôi về. Trên đường về nhà tôi vẫn khóc nức nở. Ngày cử hành tăng lễ của bà Ma Sư Dữ, mọi người kéo đến rất đông, trong đó có cả những người không có đạo. Trong thánh lễ trưng bày rất nhiều hoa sứ, và hát bài hát mà bà Ma Sư Dữ đã dạy tôi, đó là bài Đồng Cỏ Tươi. Khi bài hát vang lên, tôi cố gắng hát thật to. Đồng là đồng cỏ tươi, chứa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt cỏ non xanh rì Tối nay còn thiếu thốn chi Đêm hôm đó Tôi nằm mơ thấy bà má sư dữ Bà ngồi đệm đàn một mình vẻ mặt bà rất thanh thản Bà gọi tôi lại Và tôi hát trong lúc bà đang đệm đàn Tự dưng tôi lại khóc trong mơ Rồi tôi thấy bà bay lên cao Bà có đôi cánh màu trắng rất đẹp những ngày sau đó tôi cứ nhớ tới bà suốt tôi cứ nhìn lên trời tôi biết ở nơi nào đó bà đang nhìn tôi và mỉm cười cùng với đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp sa rơi nhớ mãi năm tháng bên nhau một thời Tình bạn của chúng ta Nhớ mãi những khúc hát và những nụ cười rạng rỡ trên môi Điệu nhạc vui lãng mạn dư em tiếng hát đong đầy cho dù ngày mai phương xa bạn vẫn không thể quên tình bạn mãi mãi ngày nào cùng nhau bước trên đường dài đồng lại trong tim của mỗi chúng ta cháy mãi ngọn lửa yêu thương sáng soi dàn người trao nhau niềm tin đam mê ước mơ tuyệt vời vững bước cùng nhau trên con đường dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn cười nào ta Mà lứa trong tim sáng soi ra người trao nhau Niềm tin đam mê ước mơ cho ngày mai Tình bản thân của chúng ta mai không xa xa thương sang soi dạng ngời trao nhau niềm tin đam mê ước mơ tuyệt vời vững bước, bước cùng nhau trên con đường dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn niềm cháy mãi lời yêu thương soi dạng ngời trao nhau niềm tin đam mê ước mơ tuyệt vời vững bước cùng nhau trên con đường dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn người Trong tim sáng soi ra nơi trao nhau những tiếng năng nghệ lực mở cho ngày mai tình bạn của chúng